Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tùng tham quan hết Ở trong căn nhà Khi cả hai đi qua một lối hành lang nhỏ Dẫn xuống tầng hầm Ở trong, trong góc hành lang Ông mơ có đặt một cái tủ kính Bên trong trưng bày rất nhiều món đồ cổ Qua lớp ánh đèn mờ ảo Ông Tùng bất giác Thấy ở đó có con búp bê bằng gỗ Trông đã cũ kỹ Trên người mặc một bộ đồ màu đỏ Ông Tùng dừng lại Cao mày bởi vì nhận ra Con búp bê y hệt như con búp bê trong mơ. Mình đã gặp. Ông mơ thấy ông Tổng cứ đến nhìn chằm chằm con búp bê ở trong tủ kính. Khẽ thở dài, bùi ngùi nói. À, con búp bê đó nó là kỳ vật mà con gái tôi để lại. Tôi mua cho nó từ khi nó còn nhỏ. <cười> con bé thích lắm. Đi đâu cũng mang theo bên mình Nhưng mà Con bé mất lâu rồi Lúc ấy nó mới chọn đôi môi thôi Trong một lần nó xin vợ chồng tôi Cho đi dã ngoại với bạn bè Đến khi về gần đến Sài Gòn Cái xe nó gặp tên nạn Trên xe ngoài ông tài xế Với ba đứa bạn của nó ra Thì còn nó với hai đứa nữa Chết rồi Nói đến đây Ông Tùng cảm giác bóng lưng của ông mơ run rẩy Như muốn khóc Ông Tùng tuy tính tình nóng này, nhưng với hoàn cảnh đặc biệt này cũng phần nào nào làm cho ông có chút thương cảm. Ông nói vài lời an ủi, rồi cả hai quay ra phòng khách. Ông Mơ kể lại sơ sơ chuyện gia đình mình cho ông Tùng nghe. Vợ chồng ông Mơ vốn ở tận miệt Cần Thơ, sau này lên thành phố lập nghiệp. Nhờ vào đầu óc kinh doanh của mình mà chẳng mấy chốc, vợ chồng ông gây dựng lên cái cơ ngơi này. Công ty chuyên sản xuất vận chuyển trái cây phân phối khắp các tỉnh. Vợ chồng ông có hai đứa con gái. Cô chị thì bị tai nạn mất khi vừa tròn đôi mươi Còn cô em gái mới lên 17. Được vợ chồng ông gửi sang nước ngoài học. Ở đây chỉ còn lại đôi vợ chồng già. Vì không muốn sống ở trung tâm ồn ào náo nhiệt hai người mua căn biệt thự cổ ở trong hẻm được xây theo lối kiến trúc Pháp. Phần vì nơi đây yên tĩnh Hàng xóm không ngay làm phiền ai Phần vì ông Mơ thấy Khu này cũng có địa thế tốt Ý định muốn mở thêm một văn phòng công ty ở đây Vừa mở rộng việc làm ăn Cũng là vừa tiện Trông nom nhà cửa Nghe ông Mơ tâm sự gia đình xong Ông Tùng trong lòng Cũng dấy lên một chút ganh tị Và xấu hổ Uống ly trà xong Ông Mơ gọi xe trở đến công ty để làm việc Hơn 10 phút sau một chiếc xe hơi cáo cạnh đậu ở đầu ngõ. ông mơ đưa chìa khóa nhà dặn ông tùng thêm vài việc rồi nhanh chân xách cả táp đi ra ngoài. ông tùng đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông thành đạt đang khuất dần. sau khi kiểm tra cửa nẻo kỹ càng ông tùng ông dung bước vào nhà đi đến ghế ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà thưởng thức nhâm nhi ly trà một lúc ông bắt đầu đi xung quanh nhà kiểm tra lại một lần nữa trước khi đi ngủ vừa đi ông vừa nhìn tổng thể không gian trong nhà kiểm tra xong xuôi không thấy có gì lạ ông tùng mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến chỗ nhà vệ sinh bất giác ông tùng đứng sững lại ở ngay trước mặt ông có một căn phòng đang từ từ hé mở cánh cửa gỗ có lẽ đã lâu ngày vang lên những tiếng kéo cả kéo kẹt đến giận cả người vừa lúc ấy Đèn điện ở trong nhà cứ chập chà chập chờn rồi bất thình lình vụt tắt, xung quanh căn nhà tối đen như mực. Sực nhớ ra, trước khi đi ông mơ có nhắc đến chỗ để cây đèn pin, phòng chẳng may, ở đây cúp điện, bởi vì đây là khu phố đã cũ, có lẽ đường dây cũng không được tốt. Ông Tùng sau một giây phút hoang mang, nghe chuyện hot nhất tại đọc